nhìn trước mặt hắn lấy chân nguyên ngưng tụ thành mấy cái đại tự tiếu nhiên trong vòng năm chiêu bị thua một bồi không giờ một sống quá năm chiêu bồi s u ấ t một bồi không giờ n g ũ sống quá mười chiêu bồi s u ấ t một bồi một sống quá năm mươi chiêu bồi s u ấ t một bồi một trăm sống quá một trăm chiêu bồi s u ấ t một bồi một ngàn tiếu nhiên thắng bồi s u ấ t một bồi mười ngàn lộ hàn thu cười nói chú lão n g ư ờ i này bồi s u ấ t mở chú lão cười hì hì ta nghe nói ngươi cùng tiếu nhiên quan hệ không tệ muốn không ủng hộ dưới bằng hữu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 Mặc chi diễm chi đoàn i như hắn thua, ta cũng có thể cho hắn thua, có lễ vật nủi một hồi. Đoàn người đột nhiên huyên náo lên một điểm lưu quang né qua mặc chi diễm rơi xuống kim quang đài trên hai mắt b ê nghễ lạnh nhạt nói t i ế u nhiên ở đâu đồng dạng một vệ sáng né qua t i ế u nhiên không biết từ nơi nào rơi xuống kim quang đài bên trong kim quang đài cũng không như vậy trên đất loại kia võ đài bởi vì thiên nguyên cảnh chiến trường của võ giả đều là ở trên trời kim quang này đài chính là một bán kính gần trăm dặm trong suốt hình tròn pha lê cầu truyền cua t ô i nét http t i ế u nhiên không phí lời ánh sao hội tụ ở trong tay ngưng tụ thành tinh hoàng kiếm mặc chi diêm hắn lạnh nhạt nói yên tâm từ từ đi có công phu gì thế đều xuất ra miễn cho t i ế t n ố i t i ế u nhiên cười hì hì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 vạn vật nguyên khí tỏa sen lẫn trong hỗn loạn thế gian bên trong ảnh hưởng mạc chi diễm thân thể cùng chân nguyên thiên nguyên hai tầng kim thân cảnh chân nguyên cùng thân thể dung hợp thiên nguyên cảnh võ giả trở thành bán nguyên khí cơ thể sống thân thể có thể cùng thiên địa nguyên khí cộng hưởng đem lĩnh vực hóa thành lĩnh vực phối hợp thích hợp bản thân trận pháp so với thiên nguyên một tầng thì sức chiến đấu tăng nhiều thông thường chí ít bảy tám cái thiên nguyên một tầng võ giả mới có thể thắng quá một thiên nguyên hai tầng nhưng này một thiên nguyên sáu tầng võ giả không phải như vậy tới được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 hắn tuy rằng cứng một hồi nhưng tim của hắn tương lánh diễm đao căn bản không chịu ảnh hưởng thuận thế liền đánh nát như vậy bị động lại thanh l i ê n bên trên thanh l i ê n trong nháy mắt đổ nát mắt thấy đao kiếm liền muốn chạm vào nhau một điểm tinh mang từ thanh l i ê n bên trong nhảy ra phản phất khai thiên lích địa giống như vậy trong nháy mắt hóa thành vô số võ kỹ hướng về mạc chi diễm phóng đi đây là tập tiểu nhiên võ kỹ đại thành khai thiên thức đây cũng là tiểu nhiên ở thế giới võ hiệp được một sáng tạo sau đó đem hoàn thiện võ kỹ hắn xưng là dấu kiếm thức lấy một thức võ kỹ vì là che giấu trong kiếm dấu kiếm nếu như không phải mở ra võ bên trong vô tướng hắn tuyệt đối là không có cách nào đồng thời sử dụng thanh l i ê n phá khí quyết cùng khai thiên thức còn nghĩ khai thiên thức hoàn mỹ giấu ở thanh l i ê n phá khí quyết bên trong dấu diếm được mạc chi diễm linh thức lãnh diễm đao trong nháy mắt trở về thủ vẽ ra trên không trung một hoàn mỹ đường vòng cung đem khai thiên thức một chém làm hai lúc này t i ế u nhiên kiếm thứ hai liền đã đến một tử nhất h u y ễ n hai đạo kiếm khí đuổi s á t mạc chi diễm đi lộ hàn g thu nhìn ra hít vào một hơi hắn vốn là cảm thấy t i ế u nhiên sẽ ở mạc chi diễm công thế một hồi quân lính tăng an dã chống đỡ cái hai ba chiêu là tốt lắm rồi nhưng không nghĩ t i ế u nhiên đệ nhất kiếm lại là có thể làm cho mạc chi diễm về kiếm tự thủ lẽ nào hắn thật có thể sống quá năm chiêu không thể nào mạc chi diễm nhưng là thiên nguyên sáu tầng hắn bây giờ căn bản không có l ự c a quyền 19, tự lập sơn môn khai tông lập phái t r ư ơ n g 568, t thiên nguyên sáu tầng thực tướng cảnh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 dường như một đạo kiếm khí sông dài hướng về mạc chi diễm p h ó n g đi biên giới trên kiếm khí rồn rập ngưng tụ đổ nát hiện ra trong đó kim ô chém kim ô chém như một con thái cổ hung thú giống như hướng về mạc chi diễm p h ó n g đi hai cánh dương ra lại có tre vân tế nhật tư thế nhưng còn chưa vọt tới mạc chi diễm trước mặt ngọn lửa kia lông chim nhưng bắt đầu một chút xíu đ ộ n g lại kết băng trong nháy mắt đ ô n g tuyết phủ kín toàn thân từng tấc từng tấc đổ nát thiên kinh ngũ kích đòn thứ nhất còn chưa đụng tới mạc chi diễm hóa thành đẩy trời nhỏ vụ bông tuyết kim quang tông siêu phẩm võ kỹ kim ô thần châm kiếm không nhìn thiên nguyên cảnh võ giả phòng ngự phá vỡ thuộc tính tăng mạnh Mạc chi Diễm ánh mắt phẩm mỗi phẩm lại, lại dạng Chi còn trẻ, không chỉ thức cấp cần thức cần khác, cũng có học có có chuyện ánh không nhanh như thời thành thời thành thời hành nhanh hơn người khác. hơn nữa, võ kỹ cũng có thể học nhiều như vậy. Sao có thể có chuyện đó? Ngần ấy thời tiểu tuổi vi siêu vi gian, siêu gian, người gian. ngưng này tăng lên vẫn đồng tăng lên lượng lớn luyện đồng lượng lớn nữa ngần tử trẻ, tu tu Tu tu đều vậy, vậy, ấy kỹ. kỹ kỹ võ võ võ sao đó, thời gian nghĩ tới đây mạc chi diễm chấn động trong lòng truyền thuyết có kính tượng thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng chủ thế giới không giống nhau chẳng lẽ là tiểu tử này tìm được rồi một kính tượng thế giới đường nối tuy rằng một luyện khí cảnh võ giả tìm tới một kính tượng thế giới độ khả thi gần như là số 0, nhưng không bằng này căn bản là không có cách giải thích tiểu nhiên trên người chỗ khác thường nghĩ tới đây mạc chi diễm một hồi rộng rãi sáng sủa thảo nào tiểu nhiên có thể lên cấp nhanh như vậy thảo nào võ kỹ tu hành cũng nhanh như vậy không đúng thoáng qua mạc chi diễm lại phát hiện tiểu nhiên trên người có một loại độc thuộc về người tuổi trẻ phân chấn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 hiện ra trong đó từng đạo từng đạo như ánh nắng tuyến vậy kim ố thần trâm cái kia nhu hòa phong dĩ nhiên không cách nào ngăn cản kim ố thần trâm kiếm hạ xuống m ạ c chi diễm lanh diễm đao vung lên trên không trung mang theo một đạo khí tuyển phảng phất một nuốt chừng vạn vật hố đen đem hết thẻ kim ố thần trâm kiếm c u ố n vào trong đó biến mất không còn t ă m hơi lúc này tiểu nhiên rốt cục vọt tới m ạ c chi diễm trước mặt trường kiếm nhanh đâm không nhanh không chậm không nhẹ không nặng chân nguyên ngưng mà không phát mặc chi diễm trường đao phản liêu chọn lựa tiểu nhiên mũi kiếm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 mặc chi diễm vẫn là như thế hời hợt liền đem t i ế u nhiên công kích đỡ lấy lực phản chấn còn nghĩ t i ế u nhiên chấn thương trong lòng hắn lạnh rên một tiếng ất quá bất diệt thân tồi đến mức t ậ n cùng thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn sau đó t i ế u nhiên căn bản không c ó dừng lại thiên kinh ngũ kích đệ tứ kích đánh ra hắn lập tức liền cảm thấy được khó chịu cực kỳ cho dù có võ bên trong vô tướng cực hạn k h ô n g chế thân thể cũng không chịu nổi sức mạnh to lớn hắn có thể rõ ràng cảm giác được xương chính đang đổ nát kinh mạch chính đang gãy vỡ khiếu h u t hết sức bất ổn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 chiều dương va vào tà dương thiếu nhiên bị đánh ngã phi ra liều mạng đem hoàng hôn bài ca phung điếu đao khí hóa giải kinh mạch toàn thân đứt từng khúc xương đổ nát bắp thịt x é rách khiếu huyệt nổ tung da rẻ từng t ứ c từng t ứ c nứt ra mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài phun máu hắn rên lên một tiếng đau đến mồ hôi lạnh ứa ra nhai răng khỏe miệng lập tức toàn lực điều động ất quá bất diệt thân đứt rời kinh mạch bắt đầu tiếp hồi x é rách bắp thịt của bắt đầu một lần nữa sinh trường đứt rời xương bắt đầu khép lại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 nhưng lúc trước t i ế u nhiên đòn đánh này đã làm cho hắn không thể không dùng sau đó t i ế u nhiên trường kiếm lại có ánh sáng lộ ra mặc chi diễm ngưng thần mà đợi án t i ế u nhiên này mấy chiêu s u thế một kích này cũng phải cần so với vừa nay một kích kia mạnh đến nỗi càng nhiều la tử h u y ễ n song n g u y ệ t kiếm vẫn là hoàng hôn bài ca phung điếu mặc chi diễm suy đoán trên trường kiếm ánh sáng càng ngày càng sáng phảng phất tuyên cổ lơ lửng ở thái cổ đại lục bên trên thái dương đột nhiên g á n g lâm nhân g i a n sau đó cái kia ánh sáng đột nhiên co rụt lại hóa thành một điểm sáng hướng về mạc chi diễm nhanh đâm đi tiểu nhiên thiên kinh ngũ kích t h ứ c cuối cùng dĩ nhiên dùng đến là khai thiên thức nhưng chiêu thức này khai thiên thức cùng trước không giống lại đem tiểu nhiên chính mình hết thể sẽ siêu phẩm võ kỹ bao quát thanh l i ê n phá khí quyết đều toàn bộ bao quát trong đó lãnh diễm đao thân đao loại lên hung hăng bổ vào tiểu nhiên m ũ i kiếm khai thiên thức cực hạn bạo phát nguyên khí vô cùng vô tận diễn hóa ra vô số võ kỹ có theo lãnh diễm đao đánh vào mạc chi diễm trong cơ thể có lập tức h ó a thành võ kỹ hướng về mạc chi diễm nào tới quyển 19, tự lập sơn môn khai tông lập phái t r ư ơ n g 570, kim quang tông khí lượng nguyên bản liền kịch liệt rung động loại nhỏ thế gian chấn động càng thêm lợi hại chính là biểu hiện suất đạo đạo khe vô tận cột lửa dâng trào ra b i ể n rộng bên trên nhấc lên cơn sóng thần nước biển ở trong không khí đổ nát bốc hơi lên sau đó đột nhiên nổ vang mặt đất ầm ầm mở, như một hoa quả bị người cắt ra một nửa giống như vậy mạc chi diễm lạnh lên một tiếng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 trước mắt cứa ra kim tinh hắn nhìn hoàn hảo không chút tổn hại tiểu nhiên đột nhiên có chút nản lòng thoại trí nói rằng ta thua tiểu nhiên kinh ngạc nói mặc sư huynh rõ ràng còn có sức đánh một trận sao lại nói lời ấy mặc chi diễm lắc đầu nói ngươi chỉ là thiên nguyên hai tầng ta là thiên nguyên sáu tầng biết đánh nhau thành bộ dáng này ngươi đã thắng thực sự là đáng tiếc vì sao ngươi không phải ta kim quang tông đệ tử cái kia tổn hại thực tướng thu về đan điển mặc chi diễm cũng không quay đầu lại xoay người rời đi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 phương nhất sơn hướng về t i ế u nhiên cười nói phải đi à. t i ế u nhiên gật đầu nói đúng đấy khách khanh tuy tốt nhưng trung quy chỉ là khách mời phương nhất sơn nhìn có chút sốt sáng mọi người lắc đầu nói được rồi các ngươi không cần sốt sáng khách mời mà vốn là đi tới tự do ta là tới cho các ngươi thực tiễn phương nhất sơn cười ha ha mang theo mấy người tìm cái khoảng không rơi xuống vung tay lên trên đất liền có thêm một bàn mấy ấm rượu ngon sau đó hắn k h o a n chân ngồi xuống ánh mắt từ trên mặt của mỗi người đảo qua đi sau đó nhìn thiếu nhiên nói ngươi biết kim quang tông chỉ hạ có bao nhiêu tông phái cùng võ học thế ra sao trần qua tui nét thiếu nhiên suy nghĩ một chút một mươi hai mươi ngàn phải có đi phương nhất sơn cầm bầu rượu lên hung h ă n g uống một hớp sau đó lau miệng lắc đầu nói ngươi cũng quá coi thường kim quang tông địa giới t a cho ngươi biết đi hiện tại kim quang tông chỉ hạ tổng cộng có tám vạn hơn năm ba không không không gia tông phái trong đó nắm giữ thiên nguyên cảnh võ giả loại cỡ lớn tông phái có hơn một ngàn cái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 p h ư ơ nhưng g n ấ t thở dài một hơi, sau đó uống một Sơn sau hơi, uống hớp dài đó r ợ u ta dám ó i Kim ta a q u n t ô nhưng g đệ tử c ọ n tiền tiến, lựa là cực chế độ đã là cực kỳ tiền tiến, yêu những Quang Tông ể tiên sinh thiên bất sinh giả người. nguyên cảnh võ giả cũng n h quả võ Mà những tông phái khác tính gộp lại hàng năm có thể tiên sinh mười mấy thiên nguyên cảnh võ giả này đã nói lên cao minh đến đâu chọn lựa chế độ cũng có để sót chúng ta chung không phải có thể nhìn thấy tương lai tuyệt không dám hứa chắc chính mình ánh mắt nhất định chính xác có thể đem có thể lên cấp thiên nguyên cảnh võ giả cho chọn lựa ra chúng ta cũng không thể đem tất cả mọi người thu vào trong tông phái coi như được xưng mười đại tông phái nhân lực vật lực cũng cuối cùng có hạn mà những tông ph ái này là có thể đưa đến một giúp chúng ta nhặt của rơi bổ khuyết tắc dụng để những kia bị chúng ta để sót nhân tài được lên cấp thiên nguyên cảnh cơ hội này kỳ thực mới là đối với kim quang tông cùng với nhân tộc có lợi nhất lựa chọn vì lẽ đó thiếu nhiên nếu như ngươi muốn chính mình khai sơn lập phái Ta t là vô h ư ợ nói g hoang nên. n một cách thẳng t h ư ờ n g nay phần lớn tông phái bất quá là kim quang tông chi nhánh mà thôi phương nhất sơn không khuyên tiểu niên h bởi vì mỗi người con đường trưởng thành đều là tự chọn hắn không thể ép ở lại tiểu niên h giống như tiểu niên h chính mình từng nói tuy rằng túc lan đình là như vậy xem trọng tiểu niên h nhưng cũng không phải kim quang tông cách tiểu niên h thì không được mà tiểu niên h ở kim quang tông sững sờ lâu như vậy đã sớm đánh tới kim quang tông dấu ấn nếu như hắn thật có thể sẽ có một ngày lên cấp bất hư cảnh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 cái này cũng là liều mạng chiêu số cũng chỉ là thiên nguyên cảnh cấp thấp võ giả hữu dụng nhưng không có luyện thành của người võ bên trong vô tướng cấp thấp thiên nguyên cảnh võ giả sợ là nhiều nhất ba đòn sẽ lực kiệt mà chết cũng được liều mạng thì dùng đến trên quyển 19, tự lập sơn môn khai tông lập phái chương 571, nữ hoàng thô bạo tuyên ôn chỉ là mấy cái thiên nguyên cảnh khách khanh rời đi phương nhất sơn cái này kìm quang tông trưởng môn lại liền ngàn dặm xa xôi trên chiến trường cản để đưa tiễn khuôn mặt này thực sự cho đến quá to lớn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 ta ở thế giới này ghê gớm liền làm một xoán vị người giang có có điều địa phương lớn bằng bàn tay có ý gì nói xong cái kia mô hình địa cầu hóa thành một chỉ đập cánh muốn bay hỏa phượng hoàng phát sinh một trận vang vọng đất trời hí lên sông thẳng vẫn t i ê u c ù n phong vũ động thổi dối loạn sợi tóc của nàng nàng đứng chắp tay lạnh nhạt nói thế giới này có vô số t r ù n g tộc đếm không hết muôn phái nói không hết thiên tài muốn tranh liền cùng bọn họ tranh đồng nhất quần giá áo túi cơm có cái gì tốt tranh đúng rồi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 p hắn tiếp tục nói vì lẽ đó ta nghĩ chúng ta đồng thời thành lập một môn phái một chúng ta nhà thuộc về mình có điều nếu có người không m u ố n ta cũng sẽ không miễn cưỡng trâm mặc nửa ngày không có ai phản đối tiếu niên h cười ha ha vậy cứ như vậy đi xuất phát chúng ta hành trình là tinh thần đại hải hắn thuận miệng liền hô lên trước đây ở một cái nào đó tranh t r â m biếm trên thấy khẩu hiệu nhưng là luận võ chiếu tuyên ngôn càng khiến người ta cảm thấy thô bạo bức người mọi người thấy tiếu niên bóng lưng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 bọn họ một nhóm cũng không phải người người đều là thiên nguyên cảnh độc cô phượng mấy người bọn h ắ n l ẫ n còn ở luyện khí cảnh đạo q u a n h ngay cả thiên nguyên cảnh còn căn bản liền môn đều không nhìn thấy vương tiểu phượng hai người càng là tu vi thấp vì lẽ đó t i ế u nhiên mua mấy chiếc xe ngựa hướng về kim quang thành chạy đi trước đây t i ế u nhiên bọn họ ra ngoài cũng là vì chém giết lẻn vào nhân tộc lĩnh thành dị tộc đều là đi tới đi lui bay ở trên trời tình cờ một lần trên đất chạy đi vẫn là rất mới mẻ lại có thể nhìn một chút thái cổ đại lục phong cảnh nhân tình tất cả mọi người là có chút chờ mong một luyện khí sáu tầng võ giả từ không trung rơi xuống những người khác mắt thấy luyện khí sáu tầng thủ lĩnh một chiêu thất bại mỗi người sợ đến mặt tái mét cái kêu nhị đương ra dầm một tiếng liền quỳ trên mặt đất không ngừng mà dập đầu xin tha những người khác đều đồng dạng quỳ xuống trong những người này có loài người cũng có yêu tộc thủ lĩnh có luyện khí sáu tầng tu vi những người khác tam kém không đồng đều ăn mặc có vẻ rách rách dưới dưới tiểu n h i n thu ngón tay về nếu như hắn đồng ý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 vậy cần quá nhiều nhân lực vật lực cái kia nhị đương ra không dám lấy linh cương hộ thể dập đầu đến đầu đứa ra máu tươi hắn run giọng nói ta ta cũng vậy không có cách nào năm năm trước cái kia một trận đại chiến bộ tộc ta cảnh nội mười tòa thành thị trí ít bị rung sụp bảy tòa quê hương của chúng ta cũng hủy hoại trong một ngày gia tài giải rác chỉ có làm lên này không tiền vốn buôn bán chết ở địa chấn người cũng không có bao nhiêu thế nhưng kiến trúc có thể gặp ương nhân tộc cảnh nội đã có vạn năm không có trải qua chiến tranh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 sau đó tiếu nhiên tay vừa nhấc những này chân khí liền hình thành một đạo long quyển thật trùng tiên h tế đi vào trong tầng mây hơi nóng hòa vào tầng mây không ngay lập tức sẽ rơi xuống một nén hương thời gian không tới nơi này liền bị hơi cho khô hiện ra ưu ám đáy hồ chúng ta liền ở ngay đây ăn ra mọi người cảm thấy thế nào quyển mười chín tự lập sơn môn khai tông lập phái chương năm trăm bảy mươi ba sơn ta cầm đi nhìn tiếu nhiên thủ đoạn mọi người âm thầm hoảng sợ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 phảng phất trong đó bao hàm vô cùng trí tuệ nên phải trên r ộ n g ngạch rộng rãi di lời bình chỉ có một đôi bay xéo nhập tấn mày kiếm vì nàng tăng thêm mấy phần sắc khí nàng nói rằng ở trên đường ta vẫn có việc không rõ ngắm tiên đế chỉ điểm tiếu nhiên lắc đầu nói ở đây liền không nên gọi ta tiên đế ta nghe s ớ m hoảng có việc nói thẳng mọi người không cần câu n ệ như vậy võ chiếu lông mày khinh tỏa lúc trước ta nghe những kia đạo phỉ nói đại quang minh thành là một to lớn pháo đài bay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 những kia bay lên vỏ cây trên nhiễm ban bác vết máu thứ 1,858 t h i ế u niên ra sức g ơ lên tay trái quả đấm của hắn c u ố n quít lấy dậy đặt một tầng bố cái kia bố đã bị nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu có từng điểm từng điểm máu tươi nhỏ xuống sau đó hắn nữu eo thuận thân hung hăng một q u y ề n đánh vào thân cây bên trên ở thân cây trên ấn cái kế tiếp máu đỏ quyển ấn đại thụ chỉ là lá cây nhỏ nhẹ run lên một cái phảng phất đang cười nạo h cái này không tự lượng sức thiếu niên thiếu niên không hề bị lay động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 thứ 1, như vậy lời tương tự hắn đã nghe qua vô số lần căn bản không thèm để ý sau đó thiếu niên liền cảm thấy cổ căng một cái bị người nhắc tới giữa không trùng sau đó người kia đưa hắn thả xuống dưới chân hắn mềm n ũ n g thiếu một chút không đứng thẳng được co quắp ngã xuống đất thiếu niên quay đầu nhìn tới nhìn thấy một tương đối tốt nhìn hoàng sam tỉ tỉ chính đang nhìn mình trong mắt hình như có sắc mặt giận dữ đẹp mắt hoàng ý tỉ tỉ c a o mày nói nói cho ngươi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 phảng phất liền con cọp đều có thể đánh chết hai con thiếu niên tuy rằng quật cường nhưng cũng không phải là không biết phân biệt người hán t ử dưới đất bỏ dậy vì trên mặt đất hướng về hoàng sam nữ tử dập đầu ba cái nặng nề g h dập đầu đa tạ t ỷ t ỷ giúp ta trị thương hoàng sam cô gái nói loại chuyện nhỏ này không cần để ở trong lòng thế nhưng ngươi người này làm sao như thế không nghe người ta nói ta đã nói cho ngươi như vậy chỉ có thể đem ngươi luyện về à. đến cùng người sư phụ kiện như vậy dạy ngươi à. thiếu niên buông xuống đầu góc túi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 Kinh này hoàng y tỉ tỉ rõ ràng cho thấy một rất mạnh mẽ võ giả nhưng thiếu niên cũng chưa hề nghĩ tới lập tức quỳ xuống dập đầu dây dưa đến cùng lạm đánh cầu người thu chính mình làm đồ đệ mấy năm qua hắn nhìn mẫu thân vì sinh hoạt như vậy cực khổ vất vả cũng chưa từng có cầu hơn người mẫu thân hắn cái gì đạo lý lớn cũng không từng nói với hắn nhưng cũng lấy hành vi của chính mình giáo hội hắn coi như sống được lại thấp kém cũng có phải có cốt khí cùng tôn nghiêm hoàng sam nữ tử từ thiếu niên này ánh mắt kiên định bên trong thấy được một loại không rõ cảm giác quen thuộc đột nhiên n ở nụ cười ta tên q u á c h tương ngươi tên gì thiếu niên hơi s ư ớ n g sở ta tên l à dương Quách nhiên tương đột nhiên rõ ràng rõ lạc o i kia ả cả, khả cảnh giả. m mình, nhớ tới ở mẫu thân và thái sư phụ trong miệng một kém lầm giác gì, trong nghe cũng không năng、so、ngươi người, nhưng cuối cùng nhưng đang lầm thiên nguyên Ngươi không cái tới tới thái nói với cuối thiên thuộc cha được có chuyện tích, thực chất có chất cần quen quan luyện hậu luyện hắn nhớ nhớ thân thân than hơn loạn thành thành. thở, tư thể tất ta thấy tư phụ hệ phụ là là Lạc và ở võ võ sư so rõ đã kỳ dương nói nhưng là ta ta không có thời gian thiếu niên mẫu thân trước kia là cũng một tên luyện khí bốn tầng v õ giả nhưng là ở mang theo hắn chạy nạ thì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 hai người xuống núi thiếu niên cóng ở sau lưng một đống còn cao hơn chính mình bó củi quách tương nói nhớ tới tốt quá hóa dở luyện công vừa đúng mới là tốt sau ba ngày ngươi ở nơi này ta xem giới ngươi luyện được có đúng hay không nói xong quách tương kiếm chỉ điểm ra một điểm ánh kiếm thẳng ngút trời đem t ò a này núi hoang chia ra làm hai sau đó ánh kiếm tảng ra phảng phất n h i ề u ngón tay hồng nhu bình thường c u ố n quít lấy hai bên sân phong ngọn núi rầm rầm kêu vang từ từ bay lên trời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 đây là tại sao lẽ nào võ công luyện được càng cao sẽ cho người trở nên càng tốt sao quyển 19, tự lập sơn môn khai tông lập phái chương 575, điền hồ tiểu nhiên cùng hắn người vợ còn có cha mẹ đều ngốc tại chỗ cũng không lâu lắm chân trời liền xuất hiện mấy cái bóng đen thạch thanh tuyền dương mắt nhìn lên nhìn thấy mấy cái phi ở trên trời ngọn núi những tia ngọn núi do mấy cái kim sáng loẹ loẹ long nâng hướng bên này bay tới nàng lầm bầm nói quả nhiên đem sơn chuyển tới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 liền đem những n à y ngọn núi xoắn thành từng cái từng cái lớn chừng quả đấm mảnh vỡ giống như đá vũ bình thường từ trên trời gián xuống một lát sau những người khác cũng đều trở về đều là chí ít nâng một t o à núi hoang đem ngọn núi kia cắn nát dùng để bỏ thêm vào cái này hồ lớn những kia từ kim vân sơn chạy về nguyên kim quang thành cư dân nhìn thấy loại chuyển sơn điền hồ thủ đoạn mỗi một người đều cả kinh nói không ra lời kim chính dương run r i n g nói thiên nguyên cảnh nơi này dĩ nhiên đến rồi nhiều như vậy thiên nguyên cảnh võ giả mặc dù bây giờ thiên nguyên cảnh võ giả không giống như trước như vậy hiếm thấy nhưng tuyệt đối cũng không nhiều thấy giống như vậy tụ tập xuất hiện tình huống bọn họ vẫn là nghĩ cũng không dám nghĩ tới thiên nam võ quán quán chủ cũng là cả người run nhiều như vậy nhiều như vậy thiên nguyên cảnh võ giả xuất hiện sẽ có hay không có đại sự gì à lúc này cửa hàng châu đạo lý hữu có nói n đó không phải là tiếu lao bản cùng tiếu gia bà chủ sao trương gia gia chủ con mắt tối nhọn vừa nhìn thấy thiếu n i ê n hán kinh ngạc thốt lên đến là thiếu n i ê n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 này võ quán sợ là cũng không mở nổi.、Chủ、nhà là võ sợ Chủ họ mở thiên r ư nước ơ n nuốt từng ngũm bọn, g đột t r ê nam mặt một mặt, xuất hiện một luồng nhìn có chút luồng hiện nhìn hạ hê l có vẻ n lần này ra là sợ u đều Quang ố hối n hận phát điên, đáng tiếc bọn họ đều không ở nơi này, đi kim quang Tông. Thiên Nam phát họ tiếc đi Kim ở võ quán quán trưởng khà khà nói đi kim quang tông là không sao tiểu nhiên nhưng là kim quang tông khách khanh ta thật muốn thấy dưới lan lão quỷ nghe được tiểu nhiên lên cấp thiên nguyên cảnh thì sắc mặt của là dạng d ì tử có điều bọn họ này là đang làm gì đây chẳng lẽ là muốn trùng kiến kim q u a n thành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 lúc này tiếu nhiên nhìn kim chính dương trên trước thi lễ một cái xin chào quán chủ nếu không liền từ quán chủ bắt đầu đi nếu không có năm đó quán chủ g i á o hối để ta đặt vững cơ sở sợ chắc là sẽ không có tiếu nhiên ngày hôm nay thành thật mà nói tiếu nhiên đối với kim chính dương không một chút nào hán hận trước kia tiếu nhiên vốn cũng không phải là cái luyện võ liêu coi như ở tiếu nhiên xuyên qua phụ thể sau khi cũng giống như vậy nếu như không phải có a n mặc cảng thế giới võ hiệp ngón tay vàng muốn vào giai thiên nguyên cảnh sợ chỉ có chờ đời sau có điều tiểu nhiên cũng biết chính mình quật khởi nghĩ mà sợ là kim chính dương tháng ngày không dễ chịu chính mình thuận lợi giúp một cái cũng được nghe được tiểu nhiên nói như vậy kim chính dương chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai đều đỏ nhưng nói đến phân thượng này nhưng cũng không tiện đầy tha huống hồ tên to xác bây giờ là thật sự thiếu tiền a có số tiền này t r ù n g kiến kim quan thành đó là mọi người nằm mơ cũng đang nghĩ tới sự tình quyển mười chín tự lập sơn môn khai tông lập phái t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu tông tên võ huyền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 những tia núi đá thổ nhưỡng như đất dẻo cao su giống như vậy bắt đầu bất an vặn vẹo thân thể của chính mình từng toa từng toa ngọn núi bắt đầu bước lên đại hỏa thiêu hơn nửa ngày đại hỏa rút đi nhiệt lượng chậm rãi tiêu tan lúc trước những tia đá vụn lũy thành ngọn núi không thấy mọi người nhìn thấy là một trắng như tuyết như gốm s ứ núi lớn phía trên ngọn núi lớn có mấy chục cái năm màu lưu ly li ngọn núi thẳng như nhân gian như tiên cảnh ngọn núi mặt trái có khắc hai cái thật to đại tự võ h u y ề n tất cả mọi người trợn mắt ố c mồm nhìn tất cả những thứ này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 Trương h nhưng ế lần ở t ớ với mới c tộc chiến chết chỉ có hai cái thiên nguyên cảnh. Có điều một cái khác chiến chỉ cấp, cảnh ngũ bên trong, người trong thiên nhất trong hiện trong thiên nguyên trung hành nhưng ở chiến hậu đột phá thiên nguyên bốn tầng, chỉ、so、với hắn thấp một cấp, tuyết trung hành vừa mới hoàn thành một cảnh ngoại nhiệm vụ, trở lại tông phái, liền một tử tốt thảm trợ, tại một tuyết đột thấp một tuyết một trở t đại đó đệ điều đồ đệ lại phái hai phái, phú hậu phá bị r so ư vừa ở vụ, vân hải gọi Trương Hải vào Vân trước mặt. Trương vân hải là một nho nhã người trung niên hai bên tóc mai hơi bạc hai mắt sáng sủa như tinh nhìn chính là một đẹp trai đại thuốc tuổi trung niên nhưng thực hắn đã hơn ba trăm tuổi mà tuyết trung hành nhưng là một cô gái cũng không biết là luyện công pháp gì tóc lông mày lông mi đều là màu trắng bạc mặc một bộ trắng như tuyết võ sĩ trang một tiếng trắng như tuyết phảng phất lấy băng tuyết vì là ý ỉa càng hình như có một tầng mông lung sương mủ đưa nàng báo phủ trương vân hải nói nhiệm vụ làm sao không có bị thương chớ Trong vòng 10 chiều, tháo xuống có u đầu ồ n g c h có điều trốn lúc trở lại chịu một điểm nhỏ t h ư ơ n g cũng không lo lắng tuyết trung hành âm thanh giống như bông tuyết va chạm bình thường lanh lảnh sạch sẽ kỳ hảo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 vì lẽ đó ta cũng không có quá to lớn hy vọng xa vời có thể trở thành là luyện khí tầng nằm cao thủ như vậy chỉ cần có thể nhanh lên một chút đột phá luyện thể cảnh trở thành luyện khí cảnh đại nhân tìm một phần thù lao tốt công tác là được rồi nghe được lạc dương quách tương trong lòng buồn bã cũng là coi như là thiên phú c h á c tuyệt cũng không phải người người có thể đột phá thiên nguyên cảnh nàng thấy qua vô số thiên phú hơn người võ giả ngã xuống sung kích thiên nguyên cảnh trên đường lớn liên mẹ của nàng như vậy thông minh tuyệt đỉnh người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 lạc dương tuy rằng còn chưa có đột phá luyện thể một tầng thế nhưng trụ cột luyện thể ba thức vẫn là luyện được rất quen một ngày bên trong liền đem hoàn toàn nắm giữ quách tương nhìn đánh quyền lạc dương sau đó nói này bàn long chín thức mặc dù không cách nào cho ngươi vượt qua thường người tu hành tốc độ cũng chí ít có thể miễn cưỡng đổi trên có điều còn cần phải nhớ lời của ta như lúc trước như vậy khinh xuất là không được nhất định phải vừa đúng dinh dưỡng cũng phải theo kịp đúng rồi số tiền này cầm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 ta lại tới tìm người đi xem ra còn có nhu cầu gì cải tiến địa phương không lạc dương từ địa đứng lên đột nhiên sắc mặt trở nên hơi xấu hổ quách tương n ở nụ cười có chuyện gì liền nói à này cũng không như nam tử hán lạc dương cắn răng một cái từ trong lòng lấy ra một c h â m cải khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên đây là ta ta bán ta xem sát vách tiểu hồng mang rất hứa nhìn đã nghĩ đưa một cho tỷ tỷ quách tương tỷ tỷ là một thiên nguyên cảnh võ giả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 Đây tỉ tỉ đồ đó bay là lại lên nàng tỷ tỷ tiền, trời, mua Sau nói không không ớn. hướng cho phép võ ề v huyền tông bay tay, ta sau này đi. đem định đó đến đem kim phiếu nói, tiền phải tiền, tiền lại Lạc lên cầm cố công tác, sau đó tránh đến tiền, đem tiền trả lại cho Dương nhưng trong nghĩ không mớn, nhất tránh thầm thật thể tỷ tỷ tốt, trả tỷ tỷ. vẫn õ Huyền Tông, v là cái kia năm màu lưu ly li dáng vẻ ngọn núi cao vút trong mây đặt lên một tầng tuyết trắng mênh mang tuyết trắng chậm rãi h ò a tan được không hóa thành thật nhỏ dòng suối chảy xuống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 không khó không kia chuẩn bị từ trước, thu nhiều thiên cảnh cách thừa. nghĩ những như nguyên cùng nào truyền ràng người trước, có cuối quay đầu bị bắt từ tử, tử, Ta nghĩ ta rõ ràng những người kia tại rõ điểm lại đệ đệ sợ sao y vạn thú môn vị trí vạn thú môn đạo trường vạn thú nguyên treo cao phía chân trời quách tương xa xa nhìn tới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 hiện tại chiến tranh mặc dù nhưng đã kết thúc thế nhưng hiện tại các tộc phòng ngự đều so với trước đây muốn nghiêm nhiều lắm quách tương đáp lê nói tại hạ quách tương là võ huyền tông môn nhân võ huyền tông đem với sau nửa tháng khai sân môn mà chúng ta trưởng môn cùng vạn thú môn phượng vạn thu tiền bối là bạn cũ cố để cho ta tới xin mời tân thành lập tông phái liền truyền tin người đều là thiên nguyên cảnh nghĩ đến thực lực cũng không yếu tên đệ tử này nói phượng sư thúc vừa trở về ta đi thông báo phượng vãn thu nhưng là một cái nhân vật huyền thoại vốn là hơn hai mươi tuổi liền đăng lâm luyện khí c h í tầng tốc độ tu luyện vì là vạn thú môn từ trước tới nay nhanh nhất một nhân xương thiên nam trí phượng nhưng mười mấy năm trước nhưng ở kim quang tông địa giới được bọn đạo trích cám hại liền võ đạo chân thân đều bị người đ o ạ t đi mấy phần mười phế nhân tất cả mọi người cho là nàng s o n g tông phái dường như cũng bỏ qua nàng mặc nàng ở bên ngoài du đãng nhưng nhưng không nghĩ nàng lại ở sau hơn mười năm thời gian tu vi liên tục tăng lên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 liền thiếu nhiên đệ tử đều mạnh hơn chính mình đây là cái gì dạng quái vật a như vậy vừa nhìn đã biết đoạn ở trong tông được người gọi là truyền kỳ trải qua cùng thiếu nhiên một so với chẳng là cái thá gì a có điều nàng đối với quách tương rất có hảo cảm hai người trò chuyện với nhau thật vui phượng vãn thu mang theo quách tương ở vạn thú nguyên đi một vòng lớn quách tương đối với những k i a cổ quái kỳ lạ rất có ngốc manh linh thu con non rất là yêu thích phượng vãn thu hảo phóng cực điểm đưa nàng một con thanh loan con non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 cảm giác như là cách cái chết không xa quách tương hơi nhún mày này là chuyện ra sao quyển mười chín tự lập sơn môn khai tông lập phái t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín ta bảo đảm này không động tác võ thuật thanh hoa thành phụ thành chủ ở ngoài tụ tập nhóm lớn võ giả để thành chủ lý vân thông cực kỳ phiên muộn hắn vốn là kim quang tông đệ tử nội môn thẻ tại luyện khí bảy tầng hơn mười năm không được tiến thêm năm đó hùng tâm làm hao mòn hầu như không còn chỉ cầu bên ngoài làm một thành chủ ở thái cổ đại lục kim quang tông trí hạ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 lý vân thông suy nghĩ một chút sau đó nói đem tàng phong tên kia tìm đến chính mình t r e o đến sự chính mình đem cái mông l a o khâu giáo lao tử chỉ muốn an tâm mò ít tiền gọi hắn đừng cho lão tử gây rắc rối sau đó lý chủ bạc liền đi ra ngoài dẫn người đến những kia trong thành thị uy võ giả cũng yên tĩnh lại muốn nhìn lý vân thông xử lý như thế nào chẳng được bao lâu lý chủ bạc liền đem tàng phong mang đến tàng phong khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám dài đến đúng là là một nhân tài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 nhưng dài đến được kêu là một quốc sắc thiên hương rất nhiều nam nhân đều nhìn trông m à t h è m không ít có tiền người nam nhân đều biến đổi pháp muốn thân cận nàng nhưng bị nàng từ chối những này đến phủ thành chủ thị uy không thiếu của nàng ủ n g độn đã từng trong thành có một đại phú hào nói chỉ cần trương thiến hoa gật đầu hắn lập tức ngưng vợ của chính mình đem trương thiến hoa lấy về nhà làm to p h ò n g đó cũng không phải là một c h à n g mập bụng mãn gia hỏa là một luyện khí tầng năm cao thủ hơn nữa chính trực t r ắ n g n h i ê n dài đến cũng là là một nhân tài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 là nàng trộm tiền đưa cho ngươi ác không trách nàng muốn lấy cái chết tương bức không trách nàng muốn lên treo tự sát hóa ra là sợ sự tình bại lộ ngươi nói bậy lạc dương hai mắt sung huyết chán nổi gân xanh cổ hàm răng đều cắn nát hai khỏa trong miệng phun ra máu tươi vốn là quách tương chuyện là trong lòng hắn vĩnh viễn bí mật hắn không muốn cùng bất luận người nào chia sẻ nhưng bây giờ hắn vì t h i ề m soạt nương trên người ố tên đã đành phải vậy là quách tương tỷ tỷ cho ta quách tương tỷ tỷ ngày mai sẽ ở thông nguyên sơn địa chỉ cũ trên xuất hiện Các có có chứng, có cùng sức chứng còn có người chứng, chất có công cho chắc chiêu. phái đánh Bán ngươi nàng, nhân không Quyền sơn môn tông trường thanh Vân Thông Tàng Phong nhân người không Vân Thông giận dữ, tin khẩu nói bậy, ngươi là lớn lên vẫn không ngươi vạn xuống sông xuống biển xem ra không đánh ngươi chắc là sẽ không lưu tư đi hỏi khai trai ai kim thể ta ta thâu vật. tự thì khẩu đổ đều đẹp đổ là là là là ra. ra vậy lập lập bậy, 19, Lý lý. Lý sở, sẽ xem 580, dễ dữ, xử tốt sẽ trên công đường hình pháp rất có chú trọng nhằm vào bất đồng tu vi võ đạo sẽ có sự khác biệt tương đối như lạc dương như vậy luyện thể một tầng tay mơ đánh bằng roi là được một bên nha dịch nhất thời án rơi xuống dương bản đăng rộng cựa lệ mưa rơi rơi vào lạc dương trên người của đ a u đến hắn liền một chữ cũng không nói ra được trên công đường ra hình những này đương nhiên là có quy định có điều những này đội chấp pháp thành viên cũng là võ công giỏi tay tự nhiên biết thế nào biết đánh nhau biết dùng người nói không ra lời cũng sẽ không đem người đánh chết lý vân thông an tâm cho dù có nhân chứng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 lý vân thông trong lòng âm thầm cười gằn liền biết có người sẽ ra tới ngăn cản có điều chỉ cần đánh cho tiểu tử này nói không ra lời nhốt vào trong tủ buổi tối hắn có một ngàn loại phương pháp có thể để cho lạc dương một cách tự nhiên chết đi hắn chỉ hơi trầm âm trầm g ã i nói tất nhiên như vậy trước đ ê m ngại phạm bắt giữ sáng mai liền đi tìm cái kia sẽ không công làm cho người ta mười vạn kim ngớ ngẩn nhân chứng lúc này một thanh âm lạnh như băng ở công đường ở ngoài văng lên không cần đi tìm ta chính là nhân chứng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 thanh hoa thành cái này địa phương nhỏ sẽ không có bãi bất bình sự việc nhỏ một việc lý vân thông khả năng không bán nữ nhi của hắn thanh nước chảy nhu mặt mũi nhưng mặt mũi của chính mình hắn phải bán quyền 19, tự lập sơn môn khai tông lập phái t r ư ơ n g 581, quỷ dị xoay ngược lại công đường bên trên tàng phong tan vỡ sau khi đem chân tướng sự thật nói ra tàng phong coi trọng trương tiến hoa thế nhưng cũng biết trương tiến hoa là người liền liền cho đòi hai nàng mẹ con đến nhà hắn thợ khéo lạc dương hai người tự nhiên mừng rỡ bọn họ một chỉ có luyện thể một tầng một v õ công tận phế có thể đến gia đình giàu có thợ khéo không phải bán mình làm nô vậy dĩ nhiên là ngàn thật v ạ n được bình thường gia đình giàu có nhận người thợ khéo yêu cầu tương đối cao lạc dương mẹ còn tu vi như thế là vạn vạn không đủ phân lượng vốn là tàng phong còn muốn vui l ù a một chút để mỹ nhân đầu hoài tống bao tiết mục nhưng trương tiến hoa không hề bị lay động cũng đang tra r ắ c đến hắn ý đồ sau chuẩn bị từ công lần này chọc giận hắn liền đem đi bá vương cứng r ă n cung án kinh nghiệm của hắn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 có thể từ trương thiến hoa trên người con trai bắt tay tùy tiện cho hắn mưu hại cái tội danh nhưng không nghĩ bọn họ ở lạc dương trên người phát hiện kim phiếu lần này vừa vạn viện một thiên y vô phùng lời nói dối quách tương nhìn lý vân thông lạnh nhạt nói thành chủ đ ạ i nhân sự tình rõ ràng xin mời phán quyết đi lúc này một thanh â m chuyển vào lý vân thông trong t hai lý vân thông ngươi nếu dám xử cháu của ta hình ta bảo đảm ngươi sẽ chết đến mức rất khó coi lý vân thông xứng sở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 t i ế nhất t ố i t h cự, nhất định là bị một loại nào đó đầu độc tâm trí công pháp mê hoặc vì lẽ đó xử chứng nhân lời chứng vô hiệu lạc dương ăn cắp tài tiền lại tiếp tục nói xấu người khác xử ba năm khổ dịch thốt ra lời này nhất thời tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ quách tương không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy người chuyển khe t o mày vừa cái kia gợn sóng là có người cho hắn t r u y ề n âm có thể giấu dếm được ta là thiên nguyên cảnh võ giả thanh lưu tông khê đến cùng con gái tư thông tự nhiên khắp nơi cẩn thận thu lại khí thế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 vốn là ta còn muốn ý theo kim quang tông pháp luật đến nhưng là ta và ngươi độ ngươi cũng không án pháp luật đến ngươi đã không tuân theo quy củ vậy ta cũng không cần giảng quy củ ta cũng không muốn quan tướng ti vẫn đánh tới kim quang tông ta đã thấy rất nhiều kim quang tông đệ tử nhưng giống như ngươi vậy vẫn là hiếm thấy vừa vặn thuận lợi giúp kim quang tông thanh lý môn hộ nói xong hơi nhắc ngón tay lý vân thông liền phát hiện chính mình không động đậy được nữa bất luận là võ đạo chân thân vẫn là một thân chân cương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 nguyên lai càng là thiên nguyên cảnh thật là tốt h i ế u chuyện lần này chỉ là một hiểu lầm ta tiểu tôn nhi có làm được chỗ không đúng ngươi muốn giết cứ giết ta tuyệt đối nửa cái tự cũng không nói nhưng thành chủ dù sao là kim quang tông người ngươi như giết hắn sợ là không cách nào lành sau đó ta cùng với thành chủ mang lên một bàn xin lỗi ngươi quách tương bất luận khí chất hay là dung mạo đều là tốt nhất chi chọn để thanh lưu tông khê một hồi đ ộ c lòng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 Đột n hắn i ê n h cũng ả m mắt thấy quách tương khí tức, trở quách khí hắn hướng nhìn, Hắn đây. ác, liếc c bên kia liếc mắt nhìn, ác, đã trở về về đã không để ý nhiều nghĩ chỉ dùng để trung quốc phong vẫn là hiện đại phong hắn thật là rất nhớ nhung cố hương liền quyết định hay dùng hiện đại phong được rồi đang muốn bắt đầu xây dựng thì hắn đột nhiên s ư n g sờ bởi vì hắn cảm thấy quách tương khí tức đột nhiên trở nên rất đục loạn hắn hơi nhún g mày gặp cái gì kẻ địch sao hắn lập tức cực hạn điều động võ bên trong vô tướng lấy thiên tâm tâm ngự hướng về quách tương nói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 nhưng nhưng thật ra là không có sức chiến đấu gì căn bản không cảm giác được thiếu nhiên áp sát thanh lưu tông khê sắc mặt cũng thay đổi hoang diệt nhân người âm ta cô gái này lai、like、lịch gì nhưng nguyên lai、like、lạc dương cùng mẫu thân nàng trương thiến hoa đều bị hoang diệt nhân chém ra phân hồn nằm vùng ở sâu trong tâm linh mà ở tàng phong cường làm lộ trương thiến hoa thì cái kia phân hồn hạt giống thâu tiến vào trong cơ thể hắn hoang diệt nhân bất cứ lúc nào có thể đem hai người này biến thành hắn con lòn dối thanh lưu tông khê mặc dù không có gặp hoang diệt nhân nhưng hoang diệt nhân nhưng là ở bảng truy nã trên công pháp của hắn đặc thù rất tỉ mỉ vì lẽ đó một chút liền bị thanh lưu tông khê cho nhận ra tàng phong s ữ n g sờ nói rằng chỉ là kim quang tông một phổ thông khách k h á n h a cũng không có cái gì đặc biệt mạnh hậu trường đáng ghét hắn linh thức k hóa lại ta thật quái dị mạnh mẽ linh thức ta không cách nào che đậy hắn thanh lưu tông khê trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ hoảng sợ bị người linh niệm quá cứng hơn nữa người đến tốc độ như vậy nhanh lần này chạy cũng chạy không được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 một người phụ nữ giết sẽ giết chỉ là hắn đang hoài nghi này có phải là tàng phong cho mình dưới bộ để mình giết nữ nhân này sau khi cùng một cái nào đó cường giả kết thủ một lát hắn rốt cục ngẩng đầu lên rốt cục quyết định trong mắt hung quang lóe lên nhìn t h ế x ỉ u xuống đất quách tương nói này cũng chỉ có trách n g ư ờ i xui xẻo rồi nói xong một luồng ánh kiếm chém ra mắt thấy liền muốn đem quách tương cùng tàng phong lạc dương ba người chém thành mảnh vỡ nhưng không nghĩ đang lúc này quách tương đột nhiên mở mắt ra nàng lại khôi phục năng lực hoạt động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 phong hồn tỏa là một loại đặc biệt nhằm vào thiên nguyên cảnh võ giả phong ấn võ kỹ liền võ giả thân thể đến linh hồn đồng thời phong tỏa liền có chút như là bản đụp giả điểm huyệt quách tương đệ nén trong cơ thể khí huyết sôi trào chân nguyên đem sông lên yết hầu máu tươi nuốt trở vào một đạo chân nguyên đem lạc dương trói buộc ở trên lưng bay lên giữa không trung lạnh nhạt nói dung túng người nhà làm ác là một đã chi niệm tàn sát bách tính coi mạng người như dâm giác đây chính là ngươi thân là một thiên nguyên cảnh võ giả diễn xuất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 b u ồ n cười là tên tiểu tử kia đã là cái sắc h ô n g quách tương vẫn như thế ngốc che chở hắn bất quá đối với quách tương thực lực thanh lưu tông khê trong lòng vẫn là cực kỳ kinh hãi con mụ này có điều thiên nguyên hai tầng dĩ nhiên có thể nhận chính mình toàn lực một chiêu kiếm chính mình đúng là vẫn còn coi thường nàng bên cạnh hắn một đạo hốn lượn dòng suối xuất hiện r ầ m rạp chẳng chịt dòng suối như một tấm mạng n h ệ n mạng n h ệ n trung lập thì có vô số kiếm khí xuất hiện đúng là hắn lĩnh vực cùng kiếm trợn thiên nguyên bốn tầng võ giả đã ngưng luyện ra hư tướng nhưng hư tướng chỉ là thực tướng tiền thân nạp với đan đ i ể n có thể so với phóng thích ở bên ngoài hữu dụng nhưng không nghĩ liền lúc này một luồng không rõ âm hàn quỷ dị lực lượng vô thanh vô tức xuyên vào trong cơ thể hắn để hắn bất luận thân thể hay là thật nguyên cũng giống như bị một cái một cái dây thừng q u ấ n lấy giống như vậy hắn lĩnh vực trong nháy mắt tán loạn kiếm trận cũng đồng dạng bị r à n g buộc điều này làm cho hắn nhiều nhất có thể phát huy ra một nửa sức mạnh Quyền sơn môn tông trương 19, tự lập sơn môn khai tông lập phái khai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 Có điều cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu như lúc có cản đó điều nhiều, suy nếu sâu không nghĩ như mình nghĩ sâu một tầng, rất có thể ngăn thể tự một rất vì lẽ đó hắn cũng không nói nhiều một cái hóng ánh tinh hà từ trong tay hắn lao ra hóa thành một điều ánh bạc hộ vệ quách tương sau đó thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía thanh lưu tông khê phóng đi tốc độ của hắn thật nhanh thanh lưu tông khê vốn là không đổi kịp t i ế u nhiên tốc độ hiện tại thanh lưu tông khê được vạn vật nguyên khí tỏa làm ra chân nguyên đổi vận không khoái tốc độ chỉ có bình thời một nửa càng là không đổi kịp t i ế u nhiên thật là nhanh chóng độ thanh lưu tông khê lạnh rên một tiếng tim đập không khỏi có chút tăng nhanh tốc độ không kịp vậy thì không đấu tốc độ đầy trời kiếm khí không công phản thủ đem chính mình thủ đến giường như giống như tường đồng vách sát kiếm trận của hắn được t i ế u nhiên vạn vật nguyên khí tỏa giang buộc tốc độ chỉ có bình thời một nửa nhưng nếu chỉ chăm chú với phòng thủ nhưng không có bao nhiêu vấn đề hắn tin tưởng bất luận t i ế u nhiên này võ đạo thần thông có bao nhiêu quỷ dị đều là không thể vẫn triển khai nhưng không nghĩ t i ế u nhiên ở trong kiếm trận thật nhanh hướng về thanh lưu tông khê áp sát những này chịu đến vạn vật nguyên khí tỏa ảnh hưởng chỉ độn kiếm trận căn bản không ngăn được t i ế u nhiên thanh lưu tông khê ánh mắt ngưng lại cửu khúc tinh hà trên thân kiếm ánh kiếm tăng gọn như sông dài bình thường đem chính mình bảo vệ cũng trong lúc đó cái kêu mạn g thiên kiếm khí đột nhiên nổ tung hắn vào đúng lúc này lựa chọn bỏ qua mình trận pháp đúng là một nhân vật hung ác ầm ầm ầm nổ vang bên trong giữa bầu trời nổ lên cái tiểu thái dương thanh lưu tông khê khỏe miệng mang ra một nụ cười tuy rằng vừa t i ế u nhiên biểu hiện ra kinh người năng lực nhưng hắn có thể nhận biết t i ế u nhiên có điều thiên nguyên hai tầng kiếm trận tuy rằng chịu đến vạn vật nguyên khí tỏa hạn chế nhưng tự bảo h uy lực nhưng sẽ không ít hắn đã tận lực đem để nổ tung phạm vi cách mình xa một chút nhưng vừa hắn ngưng ra ánh kiếm cũng đồng dạng bị nổ thành nát tan mạnh liệt nổ tung ảnh hưởng hắn linh thức để hắn không cách nào nhận biết trong đó tình huống hắn cười lạnh nói có điều thiên nguyên hai tầng ỉ vào một hai lợi hại võ đạo thiên phú liền dám càng hai cấp khiêu chiến ta ồ một bóng người từ cường quang trung phi ra kiếm trong tay chỉ điểm ra một đoá thạc đại thanh liên trong nháy mắt nở rộ chính là t i ế u nhiên thanh liên phá khí quyết thanh lưu tông khê lập tức liền r ắ c đến tinh huyết của chính mình chân nguyên đột nhiên không bị khống chế nhảy loạn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 tâm tướng là người đối với thế giới cái nhìn cụ hiện hóa sau kết quả tự thành một thể tự minh một giới rất khó bị phá hỏng bị ảnh hưởng cựu khúc tinh hà kiếm một chiêu kiếm chém ra kiếm khí ở không trung một chia làm hai hai chia làm bốn bốn phần tám chính là thanh lưu phân kiếm quang thanh lưu ra bảng hiệu kiếm kỹ lúc này ra tay toàn lực tất nhiên là cùng vừa n ã y chém giết luyện khí cảnh võ giả không giống kiếm khí thoáng qua trở nên không có cuối cùng nhét đầy toàn bộ thiên địa quả nhiên là khí thế bất phàm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 tốt nhất các ngươi cùng thanh lưu r a cái kia bẩn thịu không thể tả ra tộc đồng thời hủy diệt đi quyển 19, tự lập sơn môn khai tông lập phái t r ư ơ n g 584, bốn à n g ban lãng phiên vân tần mộng giao nữ nhân này chính là hiện tại tàng gia thực tế người năm quyền thanh lưu tông khê con gái thanh lưu thủy n u thanh lưu tông khê cũng không biết kỳ thực tàng gia trước gia chủ dấu vân là thanh lưu thủy n u cả đời tình cảm chân thành bởi vì hắn một đời ngoại trừ tu hành chính là nữ nhân căn bản không hiểu yêu là vật gì gặp phải dấu vân mới để cho thanh lưu thủy nhu đi ra thanh lưu tông khê bóng tối có thể cuộc sống bình thường xuống coi chính mình có thể thu được chúc với hạnh phúc của mình nhưng không nghĩ nàng xuất giá sau khi thanh lưu tông khê vẫn như cũ không chịu vung tay sự tình bại lộ còn giết dấu vân vì bảo vệ mạng của con trai thanh lưu thủy nhu chỉ có nói tàng phong là con trai của thanh lưu tông khê may mắn được thanh lưu tông khê nhi nữ rất nhiều một con riêng hắn cũng không để ở trong lòng trừ phi cái này con riêng biểu hiện ra hơn người tiềm chất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 trong tông những người khác đều có đuổi theo thế nhưng ở nửa đường trên tiểu nhiên dĩ kinh mang theo quách tương đã trở về những người khác sang đây xem ngắm quách tương thuận tiện hỏi xảy ra chuyện gì tiểu nhiên đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần để những người khác người trước tiên tàn đi cũng không lâu lắm quách tương tỉnh lại nhìn thủ ở một bên tiểu nhiên nhìn lại một chút nằm ở một bên lạc dương đột nhiên khoát tay giải khai lạc dương cầm chế lạc dương trong mắt ánh sáng xanh lục lóe lên liền qua âm thanh gào khóc nói quách tương tỉ ư ơ n g t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 ánh sáng xanh lục còn chưa thành hình liền bị ánh kiếm cắn nát tiếu nhiên ở quách tương trên người vô một cái quách tương lại trầm trầm ngủ lúc trước tiếu nhiên dùng cái này dược nhưng là ngất ngủ mười ngày mười đêm quách tương như vậy mạnh mẽ tỉnh lại đối với nàng khôi phục nhưng là không tốt thấy cảnh này tiếu nhiên trong lòng tuân gia không cầm được sắc ý này là bao nhiêu lần hắn lần thứ nhất bởi vì hoang diệt nhân tao nộ hiểm cảnh chính là phượng hề cường đoạt phượng v ạ n thu thiên phượng chân thân lần đó kim quang thành không biết chết rồi bao nhiêu người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 tuy rằng tiểu nhiên mặt sau có đi c h ậ m d ã i truyền xuống hoàn chỉnh hệ thống tu luyện thế nhưng dù sao thế giới kia thiên nguyên cảnh võ giả ít ỏi lãng phiên vân ba người cũng chẳng có bao nhiêu cùng người trao đổi cơ hội càng là đến mặt sau tu hành càng là c h ậ m lên hay bởi vì trùng tu võ đạo tốn không ít thời gian vì lẽ đó đến bọn hắn bây giờ đều là thiên nguyên hai tầng đỉnh điểm vì lẽ đó vừa nghe tiểu nhiên m ờ i ba người bọn họ vui vẻ mà hướng về tuy rằng ba người vốn là xem thường đi chuyện ám sát thế nhưng nghe theo tiểu nhiên trong miệng nghe được có quan hệ hoang diệt nhân chuyện tích còn có hắn quỷ dị năng lực ba người liền không nói thêm nữa người như vậy xác thực không phải bọn họ trong thời gian n g ắ n có năng lực giết chết hơn nữa bọn họ đều có chút ngạc nhiên nếu hoang diệt nhân khó như vậy giết như vậy vì là tiểu nhiên dựa vào cái gì có lòng tin có thể giết chết hoang diệt nhân Lúc này, phía đông chiến loạn lại, lúc thúc thúc, chiến chiến cho chết đi sống lại, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, các tộc chậm này đông năm, rằng tranh người đánh sống nhưng tranh trong lúc đó hoạt động thương nghiệp tuy phía thì khi hoạt sau đã đi đó đã đầu mọi dãi kết kết một bắt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 sau năm trước ngũ tộc đại chiến bên trong ám dạ tộc tổn thất sắp tới một phần ba cao thủ liền thái thượng trưởng lão minh đồng cũng chết tại nơi cuộc chiến tranh trên bên trong sau phía đông chiến loạn bọn họ bị hoàn toàn cuốn vào trong đó căn bản phân thân thiếu phương pháp không cách nào lại ứng với đối với nhân tộc người quá nhiễu vì lẽ đó cùng loài người ký kết hòa bình điều ước sau đại chiến nhân tộc đồng dạng cũng là nguyên khí đại thường có thể an tâm tính dưỡng nghỉ ngơi lấy s ứ c tất nhiên là cầu chi không biết ký kết điều ước sau khi nhân tộc cùng ám dạ tộc chỉ có mấy lần quy mô nhỏ xung đột mà những kia lẻn vào nhân tộc cảnh giới trắng trận phá hoại đều là hành vi cá nhân từ kết quả thượng khán ngũ tộc tiến công nhân tộc thành phía đông chiến loạn dây dẫn lửa nhưng lại thiên nhân tộc bị ngũ tộc lánh địa túi ở trong đó trở thành được phía đông chiến loạn ảnh hưởng ít nhất chủng tộc ngũ tộc dĩ nhiên thành nhân tộc bia đỡ đạn nhưng đây là so với khiến loài người ra một bất hư cảnh võ giả hoàn toàn ngự trị ở cái khác ngũ tộc bên trên thân thiết có điều coi như chiến hậu tình thế người tốt nhất tộc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 nhưng mấy năm qua còn thật sự có không ít người tới g i ế t q u a hắn đương nhiên hắn vẫn như cũ sống cho thật tốt cảm giác có loài người đến trước mặt mình chịu chết hắn rất hưng phấn thuận lợi vỗ một cái liền đem tiểu tuyết linh đập thành thịt băm đi ra ngoài t i ế u nhiên một nhóm bốn người lén lút thoát khỏi đội bơn lẻn vào đông sơn tìm được rồi hoang diệt nhân vị trí dù là mấy người này cũng là thần kinh b á c h chiến kiến thức rộng rãi hạng người thấy cảnh này cũng không khỏi s ư n g sở bang ban vì là cái thế ma quân nhưng coi như là hắn cũng chưa từng thấy loại này tham trạng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 ma yoma là phúc vũ phiên vân thế giới xuất hiện tân vật chủng lúc trước hư ở nhật bản sáng tạo ra một tập quần ở hư chết rồi cái này tộc hình lại không có biến mất phản đến l ạ g yên phát triển chậm rãi lớn mạnh thường thường vây công trung nguyên đại địa chúng nó liền được gọi là yoma lần này trước khi tới nơi này tiếu nhiên mang theo bọn họ đồng thời đem yoma xào huyệt một tổ bưng có điều yoma sức sống cực cường chỉ cần có mấy cái cá lọt lưới cũng có thể chậm rãi phát triển có điều cái kia cũng cần cần rất nhiều thời gian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 chính ò n đến dám cái mặt tìm đi trước ta c ế t một phát Hắn hiện h nói nói nửa, mới c mình đột nhiên không núp nít đột được, bất là u ậ n thân thể hay l tiểu h hình hàn mạnh ậ t một nguyên, đều bị một cổ vô hình mà âm cổ sức vô k ề m chế. Chính là t i nhiên vạn vật nguyên khí tỏa phát động hoang diệt nhân lạnh rên một tiếng đột nhiên trên người hiện ra một k i a sáng trắng vạn vật nguyên khí tỏa lại theo tiếng mà tiêu đây là võ đạo thần thông vẫn là linh khiếu thiên phú lại có thể đối kháng vạn vật nguyên khí tỏa tiểu nhiên chính là lo lắng có chuyện như vậy phát sinh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 liền có vô biên nào ảnh từ trong lòng hắn hiện lên quyền kiêu ý càng có phảng phất một đám lửa tùy ý trước thiêu linh hồn của hắn tân ngộng dao xuất hiện ở bên trái hắn đơn giản một chiêu kiếm vung ra vô số ánh kiếm lượn lờ hiện cho nàng dường như tiên giới tiên tử lấy người một loại t ư ờ n g hòa yên tĩnh tâm ý khiến người ta không nhịn được nghĩ thả xuống kiếm trong tay cố gắng hưởng thụ này khó được bình tĩnh chiêu kiếm này không chỉ có làm cho tất cả mọi người cảm thấy một loại tính vẻ đẹp càng tốt hơn tự để thế giới này đều tính lặng lại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 đúng là hắn ám dạ chi linh phối hợp nuốt linh đại t r ợ ba người thê tiến công trong nháy mắt tiêu trừ hơn nửa mà hoang diệt nhân tâm tương cũng hiển hóa ra ngoài cái kia p h ả n phất không kẽ hở địa ngục tâm tương hóa thành một tuông màu đen trăng lưới liềm trên không trung một phân thành ba hướng về ba người công kích tiến lên liên tiếp bốn người trong nháy mắt chiến làm một đoàn ầm ầm ầm nổ vang liên miên bất tuyệt hang đá bị vô biên chân nguyên sóng lớn cho xoắn đến nát tan liền tòa này núi đá cũng trong nháy mắt hóa thành hư không Hoang diệt nhân diệt một lấy đây ị bị c có chút chẳng chuẩn lúc h không hạ phòng, hắn nhiên không hại Nhưng pháp. ba bất ba bên sao ra tay rồi? Tiếu nhiên lại không ra tay, đang lại lòng lại lẽ là đang chuẩn bị lợi lên tại rơi quái, người rồi. Tiếu nổi quái kỳ kỹ. kỳ xuống trong này này, vùng đất này bên trên nổi lên một kỳ quái trận gì quá đều đất một vào đ võ là hoang diệt nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua trận pháp phảng phất cùng hết thể thái cổ đại lục trận pháp đều không giống nhau hắn cảm thấy không lành đã nghĩ xông ra c h u n g đ â y nhưng lúc này bảng bàn ba người cũng khiến ra bản thân trận pháp cùng tâm tướng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 đ ú ngũ thiếu nhiên hiện tại tử thái thế gian học được xong trọng triển trí nhiên hiện không phải pháp. Hán phong học chú khúc, học chân đánh khai pháp hàm gian cái này, võ giả lợi dụng chân nguyên để đánh đổi nguyên dùng xong xong này, dụng nghĩa n g kỹ, võ võ mà ma cấm ma là cao được để sư cực thiên thức Ngũ cực thiên cực thức đều là triệu hoán thần minh chính thể mượn thần minh lực lượng thi triển ma pháp thế gian này tuy rằng cũng có thần minh cảnh v õ giả vậy do bây giờ t h i ế u nhiên nơi đó có khả năng tiếp xúc đến thần t h ị cảnh v õ giả càng không cần phải nói nếu như muốn mượn sức mạnh của bọn họ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 mượn đến rồi một chút lan đ ỉ n h kiếm sức mạnh đến triển khai ngũ cực thiên thức bên trong nhân quả truyền luân ngũ cực thiên thức bên trong mạnh nhất một thức nhưng cắt đứt vạn sự vạn vật nhân quả thái cổ đại lục thế giới nhưng là so với phong tư vật ngự sáng thế thần chế tạo ra thế gian mạnh mẽ rất nhiều muốn điều khiển thế giới này quy tắc nhưng là so với gió tư đại lục hiếm thấy nhiều nhưng hoang diệt nhân chúng quy chỉ là một thiên nguyên hai tầng tiểu nhân vật hán chuỗi nhân quả cũng không cường đại ma pháp trận bên trong làm như có mười hai điều hung lệ dị thường kiếm long xuất hiện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 cho nên nàng cho rằng tiếu nhiên có thể sử dụng một điểm lan đình kiếm lực lượng là túc lan đình lưu lại hậu chiêu nàng tất nhiên là phải đem chuyện này ôm đồm dưới nàng là sớm nhất chạy đến một người vừa dứt lời liền đem tiếu nhiên mấy người đưa ra bên ngoài ngàn hàng dặm còn xóa đi bọn họ ở lại chỗ này khí t ứ c t h â n minh cảnh võ giả thần n i ệ m tiến vào những chủng tộc khác lãnh địa đây là nghiêm trọng chọn bên hành vi mà đem văn minh chi khí sức mạnh triển khai đến dị tộc lãnh thổ đây đã là khai chiến tuyên ngôn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 các ngươi này cũng quá mức đi thương nguyệt hàn nói ám giả tộc bao che kim quang tông kẻ phản bội ta như chẳng quan tâm chẳng phải là để những tông phái khác chế nhạo chúng ta vẫn chưa có vi phạm cũng không có ra tay vẫn chưa làm trái phản điều ước minh tuyết vì đó một trận nghẹn lời nhân tộc thần lực cảnh thần minh cảnh võ giả là không có ra tay nhưng các ngươi nhưng đem văn minh chi khí sức mạnh ra chỉ ở một cái thiên nguyên cảnh tiểu bối trên người của kê kẻ trộm tạm lại không nói n à y cái quái gì vậy đến tột cùng là làm sao làm được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 thương i tiềm lực sao mà lại nói ể u tử rất này mà có lực sao không không nhúng nói cũng tay tộc vậy vào, vì ám sẽ thế một tiểu nhân vật tay tộc t nhân đánh vỡ định.、Lang、phong nói, mặc dù nói hố không nhúng nhưng chưa chừng ám giả tộc sẽ đến mà mặc ám âm. nói, nói Lang vỡ vào, ước dù sẽ nguyệt h à n nói ta đã xóa đi bọn họ ở lại nơi đó khí tức ám giả tộc tổng không dám đem cảnh nội sở hữu nhân tộc giết chết nếu như vậy hắn còn không về được vậy ta cũng có chút thất vọng rồi phong sư đ i ệ t có lúc quá độ bảo vệ thì không cách nào tạo nên cường giả chân chính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 lần này sợ là không có gì tay b ô i tiếu nhiên cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là mượn lan đ ỉ n h kiếm một chút xíu sức mạnh lại liền đã kinh động thần minh cảnh v õ giả nuôi của bọn họ cũng quá linh đi xem ra ngũ cực thiên thức thực sự là nên ít dùng a bàng ban ba người đều thật lâu không nói chỉ là thần nghiệm chỉ là cách mấy vạn g i ả m triển khai thần nghiệm thì có mạnh mẽ như vậy thần minh cảnh v õ giả trong lòng bọn họ loại kia lâu không gặp cảm xúc mãnh liệt lại buộc cháy lên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 khoảng trưng còn có một vạn giảm a có đi rồi b a n g ban ba người đều hiểu thiếu nhiên ý tứ ở người khác lánh địa nên ngang phi ở trên trời đó chính là một rõ ràng b i a ngầm a bọn họ chỉ có thu lại khí t ứ c từng bước một đi trở về đi lãng phiên vân nhìn quanh thân cùng phúc vũ thế giới hoàn toàn phong cảnh bất đồng uống một hớp rượu nở nụ cười vừa vặn có thể lánh hội một hồi dị tộc địa giới phong tình nơi này thật đẹp trên trời mang theo hai vòng trăng lưới l i ể m một tản g a u ám tử quang một tựa hư mà lại thực làm cho người ta một loại như mộng nguyễn vậy cảm giác không thật n g u y ệ t quang tung xuống cây cối tản ra như bảo thạch giống như ánh sáng phảng phất bảo thạch điêu thành phong ánh cực điểm như lãng thiên vân từng nói phong cảnh thật đẹp bốn người l ư n g thững hướng về bên dưới ngọn núi đi đến nhân tộc cảnh nội kim quang tông trì hạ thanh lưu thành thanh lưu thành sớm nhất chỉ là thanh lưu gia lão tổ gia đình thanh lưu lão tổ bước vào thiên nguyên cảnh sau khi gia tộc ngày càng chặn lớn sinh mấy trăm năm nhi nữ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 t ự lập sơn môn khai tông lập phái t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám ám dạ tộc hoàng nữ thanh lưu thủy nhu hồn hướng về đồ trắng ôm trong ngực thanh lưu tông khê linh vị hai mắt đỏ chót x ư n g phủ lộ vẻ lúc trước khóc thật lớn một hồi nàng nói một chữ một lời đem ngày đó phát sinh sự hết mức nói tới nói đến bi thương nơi mấy lần rơi lệ hầu như khóc hôn mê thanh lưu t u y ể n táng mặt không biến sắc có điều một trong đôi mắt hàn ý càng thấy lạnh lẽo thanh lưu thủy nhu nhưng là không có vô căn cứ nàng nhưng là biết vị này thái ra ra ánh mắt ra sao chờ sắp bén dựa vào bản thân là căn bản không lừa được hắn có điều thanh lưu thủy nhu căn bản không cần phải gạt nàng chỉ cần đem chính mình thấy sự nói ra là được tổn thất một thiên nguyên cảnh võ giả võ giả cơn giận này thanh lưu tuyền táng là vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi cuối cùng thanh lưu thủy nhu chân cương ở trong tay biến ảo đã biến thành tiếu nhiên cùng quách tương mặt mũi nàng nói rằng thực lực ta thấp kém tất nhiên là không có cách nào tham dự và o phụ thân đại nhân trong chiến đấu đi thế nhưng ta đi nhớ kỹ hai người này mặt đối với luyện khí bảy tầng võ giả t ô i nói t h a o túng chân cương diễn biến võ kỵ như thế việc phức tạp cũng có thể làm được biến thành dáng dấp của hai người đó là lại đơn giản đã không có thanh lưu t u y ể n táng trầm ngâm chốc lát sau đó vung tay lên nói được rồi ngươi đi ra ngoài đi thanh lưu thủy nhu cung kính đứng dậy sau đó rời đi thanh lưu t u y ể n táng đối với thanh lưu cuồng đao nói cảm giác hai người này thật giống cũng không phải là đi ngang qua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 thanh lưu cuồng đao ác một tiếng sau đó cười lạnh nói khách khanh không nổi sao đại bá cũng có kim quang tông khách khanh thân phận á ủy vào chính mình có kim quang tông khách khanh thân phận liền dám giết ta thanh lưu ra người cũng thực sự quá xem thường người kim quang tông chỉ hạ tông phái gia tộc nếu như giới đệ tử có nhất định thành tựu cũng có thể tiến vào kim quang tông tiến tu nếu như có thể lên cấp thiên nguyên cảnh trộn lẫn cái khách khanh thân phận cũng không khó thanh lưu t u y ể n táng nhìn phía phương xa tông khê nhưng là thiên nguyên bốn tầng võ giả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 dung mạo của nàng cùng nhân loại gần như thế nhưng cái chán chỗ mi tâm lộ ở quần áo bên ngoài tay của bối bên trên đều có trời xanh trận pháp cùng nhân loại ngoại hình tương tự thế nhưng có thêm trời xanh trận pháp đây là ám dạ tộc tiêu chí lúc này cái kia ám dạ tộc nữ lô mũi người n ú p nhích một chút lạnh lùng nói các ngươi là lần thứ nhất vào núi sao không biết mê thần quả không thể ăn nàng lại không có nhận ra bốn người dáng vẻ lúc này t i ế u nhiên mới phát hiện nàng tuy rằng nhìn mình một nhóm bốn người nhưng hai mắt vô thần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 trước đây tiếu nhiên chỉ ở trên chiến trường gặp được ám dạ tộc chiến trường gặp gỡ đó chính là kẻ địch tự nhiên vừa thấy mặt đã là đại s á t rất giết muốn không gặp được chính là lẻn vào nhân tộc cảnh nội làm khủng bố hoạt động ám dạ tộc tìm tự nhiên cũng chỉ là một giết tự nửa điểm phí lời cũng không thế nhưng bây giờ người ta nghĩ đến n g ư ờ i đói bụng sẽ đưa n g ư ờ i đổ vào tàn tiếu nhiên coi như lúc trước bản năng né qua giết địch tâm tư hiện tại cũng không có tân mộng giao nói chúng ta không đói bụng chính n g ư ờ i giữ đi cái này cô gái mù đi tới tần mộng dao trước mặt đem diện bính nhét vào trong tay nàng nói ngày hôm nay không đói bụng cố gắng ngày mai sẽ đói bụng sau đó nàng cũng không để ý t i ế u nhiên mấy người ngồi sổn con kia gấu to trước mặt bổ xuống nó bốn con hùng trường sau đó sẽ từ phía sau lưng nó bổ xuống mấy cái bao thịt lên t i ế u nhiên ngạc nhiên nói tại sao ngươi chỉ lấy hùng trường cùng sống l ư n g thịt chiếu t i ế u nhiên một đường thấy tình huống ám dạ tộc tháng ngày cũng không tiện quá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 tự lập sơn môn khai tông lập phái t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín dạ tập đột kích ban đêm bên dưới ngọn núi thành trấn cũng sẽ không là cái gì long đàm hổ huyệt hiếm thấy tới một lần nhìn cũng tốt t i ế u nhiên ngón tay trên không trung xẹt qua chân nguyên ngưng ra mấy cái như ánh sao vậy tự đến như thế nào đi xem xem chữ mặt sau còn vẽ một khuôn mặt tươi cười tân mộng g i a o nhìn chơi vui cũng là kiếm chỉ điểm ra giống như n g u y ệ t quang bình thường điểm t ĩ n h đích thực nguyên cũng ngưng tụ thành vài chữ nàng tuy rằng không nhận ra chúng ta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 một chủng loại tự khoai tây vật t r ù n g giàu có nguyên khí không cao nhưng nếu như mỗi ngày một b à n vẫn là đầy đủ chống đỡ luyện khí một hai tầng cấp thấp luyện khí võ giả luyện khí tắc dụng tiểu hai t ử đã chạy từng cái từng cái ăn được rất vui vẻ lúc trước cái kia nửa tấm trên mặt đều có một kỳ dị trận pháp đứa nhỏ nhìn thiếu nhiên bốn người bất động chỉ vào trước mặt bọn họ bính sau đó chỉ chỉ u nguyệt thiếu nhiên bốn tâm thần người lĩnh hội cầm liền ăn đồng thời ăn cơm xong sau khi u nguyệt mang theo đứa nhỏ ở một bên luyện võ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 hơn nữa u nguyệt mặc dù là một dị tộc nhưng là một người rất được đây nhưng thiếu nhiên vẫn không có ra tay u nguyệt cũng đã từ trong phòng sông ra ngoài cặp mắt vô thần nhìn phía trước lạnh nhạt nói các ngươi là ai đến nhà ta làm cái gì như coi như các ngươi muốn cướp đồ vật ta chỗ này cũng không có gì hay cướp u nguyệt hờ h ữ n g ngữ khí tuy rằng che giấu rất khá nhưng thiếu nhiên hay là từ bên trong nghe được một chút sợ hãi cái kêu mang theo võ giả trên dưới đánh giá nàng một chút nó i chỉ là một câu mang đi Quyền、19. tự lập sơn môn khai tông lập phái t r ư ơ n g năm trăm chín mươi con gái cùng phụ thân nghe nói như thế u nguyệt cả người run lên mồ hôi lạnh đều chạy xuống trong nháy mắt thấm ư ớt áo của nàng ở nàng nhận biết bên trong những người này mỗi người thực lực mạnh mẽ vừa xa chính mình chính mình không thể t r e o chọc đến những người này hơn nữa lấy thực lực của bọn họ nếu như muốn làm khó dễ chính mình căn bản không dùng phái nhiều người như vậy nàng mức độ lớn nhất lấy thanh âm bình tĩnh nói các vị đại nhân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 nữ người mù mấy chữ này đã đủ rồi ngón tay hắn một điểm liên có một luồng ánh kiếm phi quang đem gã bị ổi xoắn thành n ụ c mạng sau đó dẫn đầu võ giả đối thủ dưới lại nói người mang đi trong thôn những người khác đều g i ế t u n g u y ệ t trong lòng hoảng hốt từ nơi nào đến rồi như thế một đống võ công cao cường ngon nhân liếc mắt một cái sau lưng gian nhà nàng từ phía sau lưng rút ra trường mâu chuẩn bị liều mạng đang lúc này cái k i a một đám võ giả chỉ cảm thấy một luồng âm hàn lạnh leo khí tức rót vào trong cơ thể mình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 một điểm huyết ảnh từ trên tay bay ra trong nháy mắt đem đám này ám dạ tộc võ giả hút thành người khô sau đó như bụi bặm bình thường theo gió tung bay u n g u y ệ t đột nhiên không cảm giác được những người này khí tức không khỏi quay đầu đối với tiểu nhiên nói ngươi ngươi giết bọn họ lúc này nàng mới phục hồi tinh thần lại tiểu nhiên bốn người này nơi đó là món m gì đ i ề u có thể đánh giết trong chớp mắt nhiều như vậy cường đại võ giả chí ít cũng là thiên nguyên cảnh nhân vật mạnh mẽ a chính mình còn lo lắng bọn họ thuần túy là từ làm đa tình a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 kinh tinh khoảng không tám cái thế g i a vọng tộc làm chủ tạo thành ám dạ bắt bộ này giam c ầ m có thể tùy ý phái ra như thế luyện khí tầng võ giả có thể tiếp xúc được các tị huyết hà xe vậy ít nhất là một thiên nguyên cảnh võ giả hơn nữa ở ưu tuyển bộ vị trí sẽ không thấp hắn rất nhanh liền có thể cảm giác đến bộ hạ mình xảy ra vấn đề rồi ưu n g u y ệ t cũng là quả quyết tính tình không nói nhảm nhiều đánh thức bọn nhỏ lập tức liền bắt đầu di chuyển quyển mười chín tự lập sơn môn khai tông lập phái t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt đại tôn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 Thời một như lại lớn làng nhỏ lại cũng có nhiều như vậy chân ũ n n g coi i giả. Tiếu ề u luyện sáu như năm, tầng nhiên khí vậy võ nguyên hóa hình hóa vì là trời à u ưu nguyện quần thú, theo một tộc thẳng t nhỏ hướng về nhân tộc phương hướng đi thẳng đến hướng như mang đứa cùng đến đông. Coi đi về là ê đêm n bọn sướng đến nửa đất, t họ khởi h lực g i a nổi cũng Chân ngàn đến bên trong. n đi rồi hai trời nổi lên ngân mạch sắc bọn họ đi tới lại một tòa thành trấn sau đó ngừng coi như là những ám dạ tộc đó đứa nhỏ cũng không có hiện ra nửa điểm vẻ mệt mỏi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 bọn họ là cao cao tại thượng thiên nguyên cảnh võ giả chính mình không tư cách cùng bọn họ quá nhiều kết giao lúc này tiểu nhiên đột nhiên nói u nguyệt ngươi có nghĩ tới hay không vạn nhất ngươi thực sự là cái kia giam cầm con gái đâu u nguyệt sững sờ sau đó lạnh nhạt nói ở u nguyệt trong lòng cha mẹ ta sớm đã chết tiểu nhiên sờ sờ cảm vậy ngươi có muốn hay không một lần nữa nhìn thấy q u a n minh u nguyệt lần này lăng đến càng lâu tiếu đại nhân không muốn đùa dỡn u nguyệt này đôi mắt từ nhỏ đã không nhìn thấy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 nói xong t i ế u nhiên liền để ưu n g u y ệ t chuẩn bị kỹ càng một trưởng ấn vào chán của nàng nghịch vẫn ất quá bất diệt thân bắt đầu trị liệu ưu n g u y ệ t ánh mắt của chỉ cần không phải tiên thiên con mắt liền không nhìn thấy là sau đó bị thương tổn t i ế u nhiên đều chắc chắn này nhiều nhất hoa hắn mấy tháng tuổi thọ coi như nhiều giật mấy yên mà thôi chẳng qua là khi t i ế u nhiên đem ất quá bất diệt thân đích thực nguyên độ vào ưu n g u y ệ t ánh mắt của thì t i ế u nhiên khẽ to mày trong lòng mắng thầm trùng hợp như vậy hơn nửa nàng chính là cái kia giam cầm nữ nhi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 có thể là con mắt của ngươi có chút lợi hại không không trách sẽ bị người sợ phong cấm lên bây giờ có thể thấy được sao u n g u y ệ t chậm rãi mở hai mắt ra hiện ra một đen một trắng hai cái con ngươi nhìn kỹ lại mặt trên hình như có hai cái thật nhỏ trời sinh c h â n pháp sau đó thiếu nhiên lại rất xa độ ra một đạo chân nguyên ở nàng con ngươi nơi đi k h ắ p nhưng là không có nửa điểm bị thôn p h ệ thiếu nhiên gãi gãi đầu thực sự là kỳ quái lúc này bàng ban đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía phương xa miệng nói có người đến trong ố c độ ấ t nhanh. Bàng ban đ ạ tâm chủng ma là am là lực luyện, lẽ linh là hiểu nhất với tinh thần lực luyện, vì lẽ đó hắn linh thức là phúc vũ thế với giới rèn tổ vì vũ đó bóng a người bên trong mạnh nhất, hắn sớm nhất cảm giác được sớm cảm c ư hướng ờ i bên này tối h nhanh ậ t tới. Trong t bóng bay vô tận có một cung trang mỹ phụ dựa lưng vào một vòng t r a n g tròn bên trên tuy rằng không thấy rõ mặt của nàng nhưng cũng chỉ là cái kia g ò má đường viền cũng đủ để khuynh đảo thiên hạ tất cả nam nhân nàng tay trắng khẽ dương lên liền có tiếng đàn tại đây hư vô đang vang lên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 Bởi vì hình t h ể to n h ỏ đ ố i với nó c ă n bản k h ô n g nghĩa, có ý đ ộ t nhiên nó m ở ra h a i m ắ t màu v à n g l n g t h ứ 107 c á i hạt giống k í chương h o năm cho rằng trăm a vĩnh viễn phong t o n vòng ngàn n g c h ú n g ta thì sẽ từ sẽ các n g ư ơ i trong tay đoạt lại c hai c với thế giới thế ủ chúng h Quyền 19, tự lập sơn môn ta. tự a 19, lập k tông trường lập phái、Trương、592, ma nữ ưu tuyển t i ế u niên chăm chú với chữa khỏi u nguyệt mắt thương chú ý cùng phân tán